mời các bạn đón nghe câu truyện Ma Thổ Đen tập 7 Thị vương tường Tây tác giả Thiên Hạ Bá Sướng dịch giả Nguyễn Thành Tần nhà xuất bản Nhã Nam qua giọng đọc của Nguyễn Thành Chương thứ 43 Càn Khôn Lộn Ngược Mỏm núi đá Bình Sơn rơi xuống đồng tổ người Di, cản cứng giữa dòng huyệt. Tảng đá khổng lồ bị va đập rất mạnh, mỏ cổ bên trong đã biến dạng hoàn toàn. Cửa mộ đạo của căn mộ thất lộ ra trên mỏm núi, vừa hay ngửa lên trời như cái giếng huyệt. Ga Khâu là bậc kỳ tài ban sơn, trăm năm mới có một người. Từ khi vào nghề đến giờ, đã chui rúc trong mồ hoang mà dày hơn 10 năm. Mộ mà cổ từng đào không được một ngàn Thì cũng tới tám trăm Nhưng loại mộ đào mộ thất lộn ngược thế này Bình sinh mới gặp lần đầu Mộ thất rơi xuống từ trên cào Kiến trúc bên trong đã thay đổi hoàn toàn Cờ mộ và lối vào đều bị đất đá lấp kín Trái lại bức tường dày trong mộ Bị chọc thùng mấy lỗ Tất cả đều không thể dùng kinh nghiệm thông thường phán đoán Gà gô bất giác để cao cảnh giác Thắp sáng đèn báo Dẫn đầu nhảy xuống mộ đảo Gà gô cảm thấy gạch đá dưới chỗ đặt chân lọc lèo Bốn bức tường đều rung lên khe khẽ Biết mọc núi đá này lơ lừng giữa điện động Biển dưới không có gì nâng đỡ Nếu cây cối đất đá xung quanh không chịu được sức nặng Nó sẽ còn tiếp tục rơi xuống Lúc này xuyên qua một thất để tiến vào động tổ người di, khác nào có ngàn lưỡi kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể chém xuống. Nhưng gã cô tài nghệ cao cường lại tỏ gan lớn mật, nên chẳng coi mấy nguy hiểm này ra gì. Anh ta được tẩy đớn lấy hầm cô nương đang theo sát phía sau thì thào dặn: "Mồm đã này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 Mặt đất và mái nhà trước kia Giờ đã cái trước mặt Cái sau lưng Giống như thiên địa Càn khôn đảo lộn Trọng tâm cơ thể Cũng vì cảm giác say lệch này Mà trao đảo Anh ta vội ôm lấy tâm bia đá Chắt ngang trước cờ điện Chấn tĩnh định thần Dần thích nghi với khung cảnh quái dị này Trên tâm bia lội lõm Những nét chữ Gà gô và hồng cô nương Xoay đèn nhìn qua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 Lại thấy điện môn đã mất từ bao giờ, xà cột bên trong đổ gãy ngổn ngang, biết kín lối ra vào. Mái điện bị tốc mất một nửa, bên trong tối mò, có vẻ rất sâu. Ngay bên dưới vang vẳng tiếng con vượn già kêu gào thảm thiết. Dựng giờ lại bị mắc kẹt không thoát ra được, muốn gọi đồng loại tới cứu. Nó đâu biết rằng, bầy vượn trong núi đã bị gà goe dọa cho vỡ mật trốn biệt vào rừng sâu không bao giờ dám dàn nữa. Gà Go nghĩ bụng, con vận giả không chết, chứng tỏ trong bộ huyệt động tổ không có khí độc. Suống đó chắc không việc gì. Anh ta và Hồng Cô Nương nóng lòng muốn cứu người, liền bất chấp nguy hiểm, mặc cho điện các có thể sập xuống bất cứ lúc nào, hai người mau chóng bám vào cột xà, chèo xuống dưới qua lỗ hổng trên mái điện. Mồ thất chưa làm hai phần trước sau, tiền điện hơi nhỏ, hậu điện lại rất rộng rãi, tường vách đều đã nứt vỡ. Cô quách tự kim chính là vang ra từ chỗ này. Minh khí bọi tán trong điện, đa phần đều đã nát vụn. Ngói ngọc gạch đá lẫn lộn vào nhau, chỉ còn hai đầu hồi tương đối nguyên vẹn. Bên trên tô vẽ sặc sỡ như bức tranh tường. Trong ánh sáng vàng vọt của cái đèn bão Các nhân vật trong trành, nòm sinh động như còn sống. Toàn là binh sĩ, quân trang trình tài, đầu đội mũ giáp. Gà gô và hồng cô nương không hề để tâm tới bích họa trong mộ. Ông tướng kia lúc sinh tiền, dĩu võ dương oai ra sao? Rốt cuộc, cũng nào tránh được cách chết. Dần đổ đấu, ai thèm để ý đến sự tích sinh thầy của cậu thây. Gà gô xoay đèn nhìn qua một lượt bỗng thấy trên bức tường có một viên trân châu giống hệt như mắt người. Trong tích tắc ấy, khí huyết trong người anh ta trào ngược cả lên. Đạo nhân ban sơn đào mộ quật mà, thực ra chỉ là để kiếm tìm một viên trân châu. Lai lịch viên trân châu này quả thật phi phàm, không biết là nội đơn được kết tinh từ sinh linh thượng cổ hay dò chảy đất sinh ra. Hình dáng màu sắc không khác gì mắt người. Ngài nói, đã nó được dấu trong mồm cổ thây của một ngôi mộ cổ nào đó, gọi là Mộc Trần Châu hay Phượng Hoàng Đàm. Ngàn năm rễ quả, lời nguyện khó giải. Ban Sơn đạo nhân hết đời này sang đời khác, đào mộ trộm mà, không biết đã mất bao mạng người. Vậy mà ngay cả cái bóng của viên trân châu cũng chưa thay đổi. Người đã chẳng còn ai. Trong vòng trăm năm nữa,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 cũng không có gì đáng nói. Bích họa trên tường phía sau đã bong tróc nham nhở, không còn nhìn rõ nổi. Gago căng mắt nhìn muốt ướm máu, chỉ hận không chỉ hận không mọc được cánh bài ngày đến Hắc Thủy Thành. Đảo bới ngôi miếu cổ vùi trong sa mạc, chằng chân thần giác la ma toàn trí toàn năng duy nhất, ban rỡ đạo nhân bỏ họ thờ phụng đã hiển linh, nên manh mối đứt đoạn cả ngàn năm nay cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt anh ta. Đáng tiếc cho sư đệ sư muội trước khi chết, không biết tin này, bản thân anh ta theo thổ lĩnh già lĩnh vào bình sơn chổ mộ, vào sinh ra tử mấy lần, ra ra vào vào quỷ môn quan, không biết bao nhiêu lần, làm toán những việc đầu gươm mũi súng, truy chột nửa vùi thân ở đây. Nhưng nay tìm được manh mối này trong lòng mộ cổ, thực không uổng công mạo hiểm. Gà Cô cảm xúc giật giảo, lúc vui mừng hoan hỷ, khi thương cảm đau buồn, hoàn toàn quên mất đang đứng ở đâu, chỉ lo không biết câu chuyện Hắc Thủy Thành ở Tây Hà là thật hay giả. Hồng Cô Nương đắc định trôi qua một thất xuống đáy động, lại thấy gà cô cứ như mất hồn, người lơ lửng trên cao, mắt tròng trọc nhìn vào vách đá thì không khỏi hoảng hốt vòi nếu tay anh ta lắc lắc. Gako bị cô ta đầy nhẹ với sự tỉnh. Tuy trong lòng như sóng cuộn trào dâng, khó lòng lắng lại, nhưng chủ ý đã quyết, trực mặt phải làm cho xong phi vụ mộ cổ Bình Sơn, hoàn thành minh ước với đám trộm xã lĩnh. Sau đó anh ta sẽ đơn thương độc mã tới sa mạc một chuyến, không đạp được thông thiên đại Phật tử với Hắc Thủy Thành, quyết không cảm tầm Hồng cô nương ngạc nhiên hỏi Vừa này tôi thấy anh mặt đầy sát khí Ghiến răng ghiến lời với bức tưởng Sao phải cam ghét bức họa này thế Gà gồ sợ hồng cô nương biết được trần tướng Nhất định sẽ không quản an nguy Đòi theo tới hắc thủy thành Anh ta quen ngang dọc một mình Trên đời hỏi có mấy người thân thủ nhanh nhẹn Găn dạ sáng suốt đực bằng Người khác có lòng tương trở Cũng chỉ thêm phiền tói mà thôi Ngay vậy, gã có bèn rót biệt hồng côn nương, không mảy may nhắc đến chuyện này, chỉ bảo: "Lúc trừng tôi thoát chết trong giếng đờn là do nuốt được nội đờn của con giết sáu cánh. Vừa rồi bỗng thấy đau đầu chóng mặt, cứ tưởng rực lực chưa tàn, giờ thì khỏi rồi. Người miêu kia không biết sống chết thế nào, có về tội mau đi tìm hắn với phải." Hồng côn nương nói: "Chính thế." đột 퇴 tay người miêu tinh nhất gần, những công lành lợi tình quái, không giống người đoản mệnh chết bất đắc kỳ tử, lúc này đi mai ra còn cứu được. Vừa nói vừa bước lên trước, trượt qua lỗ hổng trên bức tường phía sau một thất, nhẹ nhàng chèo xuống đáy động. Gà cô thấy hồng cô nương tính tình hấp tấp, xả có gì sở suất, bèn vội vã theo sau. Giấy bức tường gần đáy động nhất gỗ ngang chằng chịt toàn dưới cây gỗ cũ, chất đống vô số như cầy gỗ hiếm gặp, ngay cả trong rừng nguyên sinh. Ngang có, dọc có, có vô số hốc tự nhiên, đường kính to bằng cái giỏ rau, sâu tới vài thước, đặt vừa một thi thể. Trong con mắt kẻ lòi đời trộm mộ như gà go, dòng tổ ngươi gì này quả thật là một một cháp vuông. Một mộ nhiều sắc, chỉ có mộ đồng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 bản sơn xả lính chỉ lượn quanh. Bởi trong mộ cháp vương toàn hài cốt người động di, không có thứ bản sơn xả lính cần tìm, nên dù gặp phải cũng không bao giờ mạo vào. Ga Cô và Hồng Cô Nương vào đến trong động, giơ đèn sách súng soi bốn xung quanh, thấy khắp nơi toàn là mộ động, trông như những hố rụn. Hài cốt khô héo bên trong vẫn còn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 thấy có bóng người thấp thoáng, nhưng dáng dấp và giọng nói già già không phải người miêu. Hồng cô nương lúc này cũng phải rụt cổ khiếp sợ, nắm chặt ba cây phi đào trong tay, đánh bảo hải. Ai đấy? Bóng người lom khom dựa sát vào tường, toàn thân run lên lẩy bẩy, nhưng nhất quyết không chịu trả lời. Gã có can đảm hơn người, không tin vào ma quỷ. Sách sống bước liền vài bước, soi đèn nhìn vào, bất giác lạnh toát cả người, chỉ thấy đó là một lão già gầy gò đang ngồi xổm trước một dãy mộ đồng. Thấy cả cô và Hồng Cô Nương tiến lại gần, lão không giấu được vẻ kinh ngạc. Lão già này tóc tai bạc trắng, hai má tóp lại, cặp mắt zan rảo đảo như dăm lạc, thần thái giống khỉ vượn, nhiều hơn giống người. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành Điệt trị facebook.com Ghé chéo MC Nguyễn Thành Để đón nghe các phần tiếp theo